Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện Trinh Thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kyo Higashino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy, chương 15 Lâu lắm quán Miyoga mới đông khách từ sớm thế này Thế nên Chiyuko cứ đai nghiến mãi chuyện Shinsuke đến muộn Phụ nữ đúng là không tin được nhỉ vị khách ngồi ở bàn gần Shinsuke nhất nói lớn tiếng Đó là một người đàn ông kiểu làm công ăn lương, cặp kính quá nhỏ so với gương mặt tròn xoè được đặt hơi lệch trên mũi. "Sao lại thế? Nhưng anh tin tưởng vợ mình mà, đúng không?" Cô nhân viên bán thời gian Yiru chu mô hỏi. "Không phải, tôi không tin. Chỉ là tôi nghĩ nếu ngữ đó ngoài tình thì thật vô lý. Gọi vợ là ngữ đó là không được đâu. Sao đàn ông các anh lại gọi vợ như thế được nhỉ?" Yiru nhắc khéo. "Chả sao đâu." Ngữ đó là ngữ đó Nếu có gã nào muốn ngữ đó Tôi sẽ vui vẻ biếu luôn Ông ta nói với người đi cùng Amanai Mày có muốn không Cho làm tình miễn phí Tao không cần Lúc nào về nhà cũng có một bà Với gương mặt cầu có đợi sẵn rồi Một tay ôm hai bà cô già Có để làm gì đâu Người đàn ông đi cùng cười ha hả Vừa rửa cốc Shinsuke vừa giỏng tay nghe Câu chuyện của hai người đàn ông đó Hình ảnh Narumi hiện lên trong đầu anh, cô vẫn mất tích, không một cuộc điện thoại, mà hình như cũng không đến quán. Dường như sắp trở thành một vụ mất tích điển hình. Shinsuke cố không nghĩ ngợi, nhưng cứ có cảm giác lý do Narumi đi biệt tích là xuất phát từ ý muốn của cô. Có hai căn cứ cho việc đó, một là Narumi liên lạc đàng hoàng tới quán Kolinshin nghỉ. Rồi tỏ vẽ với Shinsuke rằng Sẽ đi làm và rời khỏi nhà như bình thường Hai là có vài đồ vật biến mất khỏi nhà Shinsuke nhận ra điều đó lúc trở về từ đồn cảnh sát Khi kiểm tra kỹ mấy đồ dùng của Najumi Túi đồ trang điểm, máy sấy, bộ rửa mặt Dùng khi đi du lịch đã bị mang đi mất Cái túi Louis yêu thích của cô hay mang khi du lịch Một hay hai ngày cũng không tìm thấy có lẽ vài bộ quần áo, đồ lót, mấy đôi giày cũng biến mất, nhưng Shinzuka cũng không thể nói rõ là những thứ gì. thêm nữa cũng phải lưu ý đặc biệt đến chi tiết là quyển sổ tiết kiệm đứng tên cô và con dấu khắc tên cũng biến mất. lúc Shinzuka kiểm tra cách đây vài hôm, thì vẫn thấy nó để chung với quyển của Shinzuka trong hộp sơ cứu. hành vi này rõ mười mươi là mang đồ dùng và tiền đủ để biệt tích vài ngày. Là trốn khỏi bọn cho vay tiền Trốn khỏi cảnh sát Hay trốn cùng gã đàn ông nào đó Shinsuke nghĩ là điều thứ ba Nếu cô bị bọn cho vay tiền Hay cảnh sát truy lùng Thì những kẻ đó phải xong đến chỗ Shinsuke lâu rồi Vấn đề là Giả sử có người đàn ông khác Thì sao phải chạy trốn Không phải Shinsuke sẽ cưới Nerumi Nếu cô có thích ai Chỉ cần thành thật nói với Shinsuke là xong Narumi hiểu rõ hơn ai hết Shinsuke không phải kiểu người Sẽ níu kéo cô Nếu vậy kẻ phải chạy trốn là gã đàn ông kia Nếu Narumi đi cùng kẻ đó Thì hoàn toàn lý giải được Hành động của cô Shinsuke cố gắng không nghĩ đến sự hăng hái Mà Narumi thể hiện ra từ trước đến nay Không thể đánh giá được Bản chất của một người Qua những gì người ta thể hiện ra bên ngoài Shinsuke đúc kết điều đó Từ kinh nghiệm của bản thân Không thể tin được Là họ đã làm việc đó Lời nói thường được thốt lên Mỗi khi có vụ án gì xảy ra Như củng cố thêm kinh nghiệm của anh Nghĩ tới việc Không được gặp Narumi nữa Cũng thấy buồn Nhưng cảm giác mất mát chưa đủ lớn Thay vào đó anh mãi bận tâm Tới những điều phiền toái sẽ rơi xuống đầu mình Vì sự bất tích của cô Vấn đề đầu tiên là căn hộ Nó vốn được thuê dưới tên Narumi Nếu cô không về nữa Thì căn hộ này sẽ phải làm sao Lúc anh rửa cốc xong, lau khô Thì cái điện thoại trên quầy ba đổ chuông Anh nhấc máy Vâng, đây là quán Mi Yoga Alo, là tôi đây Giọng trầm ngâm của Ujima vang lên ở đầu dây bên kia À vâng, lần trước cảm ơn ông nhé Sau đó, tôi gọi cho ông Yu luôn Đã nắm được tên và thân thế của người lái chiếc xe còn lại nhưng cậu phải lưu ý khi tiếp cận người đó. Yuguchi đã dặn dò như vậy. Vâng, cảm ơn ông. Shinuke vội lôi giấy bút ra. Anh không nghĩ Shima hành động nhanh thế. Tên là Kiyoshi Harikko, chữ mọc trong thứ năm, nội trong ngoài, hạ trong xuân hạ. Kiyoshi Harikko. Vâng, tôi hiểu rồi. Là nhân viên văn phòng ở quận Chuo phố niho pa si ha tay thì ghi chép đầu gật dù quả là ở khu vực này nên mới chạy xe đến chỗ đó nếu từ con đường xảy ra tai nạn đi về hướng bắc sẽ đến đường Kiyosuba-hashi từ đó chạy về phía tây sẽ đến phố niho pa si -hama. dù cho thông tin nhưng ông Yuuchi không tán thành chuyện cậu tiếp cận người tên Kiuchi đó Ijima nói, vì dụ tai nạn quá phức tạp Riêng vấn đề quy trách nhiệm cho ai, luật sư cũng phải tranh cãi rất gay gắt rồi Có lẽ cậu không nhớ, nhưng bên kia cho rằng nếu cậu không gây ra tai nạn, thì họ cũng không bị cuốn vào đâu Nếu vậy, ở hoàn cảnh của đối phương mình cũng sẽ như thế, Shinsuke nghĩ Vậy nên, tôi nói hãy chấm dứt ở đây đi lúc nào cũng bị bó buộc vào một việc đã rồi cũng không để làm gì. tôi hiểu rồi. xin lỗi vì đã làm khó ông. vậy thôi nhé. vâng, tôi xin phép. cúp điện thoại. xin quyết định là sẽ không trao đổi việc này với Ijima nữa. thực ra Ijima cũng là người bị hại. nhân viên gây tai hại nên ông ta cũng bị lôi vào mấy chuyện phiền phức. chuẩn bị luật sư cũng là một trong số đó. rồi tìm chỗ làm khác mới cho Shin Làm người làm thay ông Cái xe Shinsuke lái là của Ijima Nên ông ta cũng bị cảnh sát gọi lên đồn mấy lần Chắc là Ijima cũng muốn quên vụn tai nạn đó đi Shinsuke cẩn thận xé tờ giấy ghi chép ra nhét vào trong túi áo ngực Đúng lúc đó có tiếng mở cửa Anh nhìn ra phía cửa toàn nói xin chào quý khách Miệng vẫn mở nguyên nhưng hành động bỗng dừng lại Trong khoảnh khắc Cả lời nói cũng không thốt nên nổi Cô gái đang đứng đó Ở cửa Tối nay cô mặc váy màu xanh lam Không biết có phải ảo giác không Mà anh trông tóc cô dài hơn hẳn hơn trước Đuôi tóc chạm đến tận vai Shinsuke nhớ hồi đầu đến đây Cô để tóc ngắn Từ đó đến nay chưa một đầy tháng Sao có chuyện tóc dài thêm được thế kia Nhưng chắc chắn là cô gái đó Không lầm đi đâu được Sắc thái trên gương mặt có chút thay đổi Nhưng ánh mắt lạ lùng cuốn hút người đối diện thì vẫn vậy Miệng cô gái khẽ chuyển động Ôi Hả Shinsuke hỏi lại gì vậy Sắc mặt cô nói Sắc mặt anh trông không tốt À thế sao Shinsuke đặt tay lên má Trông như có tâm sự gì đó Cô ngồi xuống ghế giống như lần trước Vẫn là những động tác chậm rãi lúc cô chuyển động cơ thể, Shinsuke không thể làm gì khác, vì mắt anh còn mải mê theo dõi những cử động đó. Tôi muốn uống loại rượu thật ngon, hôm nay cho tôi loại không ngọt nhé. Cô nói khẽ. Vậy tôi lấy rượu gin để pha nhé. Tùy anh. Tôi hiểu rồi. Shinsuke mở tủ lạnh lấy chai gin ra, chọn ly đựng cốc tay. Anh chợt nghĩ phải chăng anh không mấy lo lắng cho Naomi. Vì là sự xuất hiện cô gái này. Đã hết chương 15. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chương 16 nhé. Cô có vẻ thích kiếp sánh thi thoảng. Cô ngắm cụ hành ngọc trai chìm trong đáy ly cốc tai thon dài, rồi nước trôi rượu qua đôi môi đẹp đẽ. Mỗi khi uống một ngụm, cô nhắm mắt như để lưu giữ lại mùi vị trong ký ức. Mỗi khi cô tiện đi đâu Nên mới ghé tới đây à Shinsuke thử hỏi Cầm liên trên tay cô ngước nhìn lên trong tôi như thế à Không chỉ là tôi tắt mắt Sao cô lại tới đây Anh đoán thử xem Khó nhỉ Shinsuke cười Mỗi khi có vị khách nào về mọi người Ở đây hay cố đoán xem Đó là người như thế nào Vậy trong tôi giống như người thế nào Để xem Shinsuke chăm chú nhìn cô gái Cô không chút ngại ngùng hay do dự đón nhận ánh mắt anh Giống như người trong giới văn nghệ sĩ Shinsuke nói Cô gái mỉm cười đặt cái ly xuống Vậy anh từng thấy tôi trên TV chưa? Chưa Thấy chưa? Nhưng mà Shinsuke lại một lần nữa nhìn gương mặt cô gái Tôi cứ có cảm giác đã từng thấy cô ở đâu đó rồi Vậy sao? Vâng Shinsuke cười gượng gạo Đó là điều mà tối nay lần đầu tiên anh cảm thấy Nói chính xác thì giống như một ai đó đúng hơn là đã từng thấy ở đâu đó Anh không có cảm giác ấy lúc cô đến quán này lần đầu tiên Cũng như đến những lần tiếp theo Sao tối nay lại có cảm giác đó Shinsuke cũng không hiểu nổi Hay là do cô đổi kiểu tóc và cách trang điểm Anh cố nghĩ xem là giống ai Nhưng vẫn chưa tìm thấy đáp án Tiếc là tôi chẳng liên quan gì đến giới đó cả Vậy sao? Thế thì tôi chịu rồi Cô hãy cho tôi câu trả lời À biết sao giờ Cô hướng nhìn đầy cuốn hút về phía Shinsuke Rồi khẽ nghiêng đầu Tạm thời cho tôi thêm ly nữa Tôi hiểu rồi Shinsuke với cái ly trên bàn Cuối cùng cô chỉ uống hai ly Gibson rồi đứng dậy Vậy là đến thời điểm này Shinsuke vẫn không thành công Trong việc dò hỏi tung tích của cô Shinsuke tiễn cô gái ra tận ngoài quán Giống như trước Dù sốt ruột không yên khi nghĩ đến việc Không biết đến bao giờ mới gặp được cô Nhưng anh chẳng biết làm thế nào Cảm ơn anh Ủa Uống hôm nay ngon lắm Cảm ơn cô Quán này đúng là Cô nhìn sau vào mắt Shinsuke Mở tận đến 2 giờ sáng nhỉ Đúng vậy Trên môi cô nở một nụ cười đầy ẩn ý Sao vậy? Là vì vào giờ này mà vẫn còn quán để uống rượu Cũng có vài quán kiểu này mà Quán yên tĩnh thì hay hơn Quán yên tĩnh thì nhiều lắm Thế à? Không biết cô nghĩ gì mà mở túi sách Lấy ra thỏi son Rồi cô mở nắp Tóm lấy tay phải Shinsuke Lúc Shinsuke còn đang ngạc nhiên tột độ Cô đã viết mấy chữ vào tay anh 11 ký tự màu đỏ được viết Ngay ngắn trên tay Shinsuke Cô cất thổi xong vào túi Rồi quay gót đi bộ về phía thang máy Cô Shinsuke gọi với theo Cô gái ngoái cổ lại nghiêng đầu nói với Shinsuke Anh bảo trọng nhé Đúng lúc đó cánh cửa thang máy mở ra Cô gái bước vào Đứng đối diện với Shinsuke Trên gương mặt đang nhìn thẳng vọng Anh đó nụ cười thoáng nở Trên môi Cánh cửa từ từ đóng lại Bóng dáng cô dần khuất sau cửa thang máy Shinsuke chợt nghĩ Đúng là cô ấy giống một người anh đã gặp ở đâu đó Quay lại quầy ba Shinsuke vội vã rửa tay trước Khi chiyuko kịp nhận ra Đương nhiên là không quên ghi lại mấy chữ viết trên đó Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 12 giờ Hai tiếng nữa kể từ giờ phút này Trở nên dài đăng đẳng hơn bình thường Lòng anh rạo rực Như chuẩn bị đến buổi hẹn đầu tiên Hồi trung học Bao nhiêu năm rồi mới có cảm giác này nhỉ Xém chút nữa thì anh bật cười một mình Vụ tai nạn cũng như Najumi đều bị dồn vào góc sâu Của não rồi bất kể sự xuất ruột của Shinsuke Vì khách cuối Đến tận 2 giờ 20 Mới chịu về Vì là khách quen nên Chiyuko Cũng không nỡ đuổi khéo Khách vừa rời đi Shinsuke Cởi luôn tập về ra Cậu vất vả rồi Hôm nay bị muộn một chút nhỉ Shinjuku vừa nói vừa sửa soạn để về Bà chủ hôm nay tôi sẽ tự về Ôi hiếm thật đấy Cậu hẹn với Narumi à Vâng chả mấy khi được thế đâu Shinsuke cười Thỉnh thoảng cũng phải đi hẹn hò chứ Rồi giọng Shinjuku trùng xuống Người đó lại đến đây nhỉ Người nào Ơ kìa Người lúc nào cũng đi một mình đấy Hôm nay hình như mặc áo váy màu xanh À Shinsuke tỏ vẻ như bây giờ mới hiểu Chiyuko nói gì Vậy sao Cậu nói chuyện gì với cô ta đúng không Đã biết là ai chưa Chưa Shinsuke lắc đầu Vậy sao Chiyuko có vẻ bất mãn Nhưng rồi gương mặt đó ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường vốn có Vậy nhờ cậu mấy việc còn lại nhé Vâng Bà vất vả rồi Chúc ngủ ngon Chờ Chiyuko vào trong thang máy, Shinsuke mới nhấc điện thoại trong quán lên, ấn gọi đến dãy 11 con số mà cô gái viết vào tay anh lúc nãy, là số điện thoại di động. Nghe tiếng chuông điện thoại, Shinsuke thấy trống ngực của mình đang đập nhanh. Đây có đúng là số điện thoại để gọi được cho cô ấy không? Hay cô ấy cho số không gọi được? Hoặc người nhấc điện thoại là giọng đàn ông chẳng giống giọng cô ấy? Những suy nghĩ đó cứ lần lượt bổ vây trong đầu anh Sau ba lần đổ chuông đã có người nhấc máy Anh nuốt khang, lính thở Nhưng người kia không nói gì Hình như chờ đầu dây bên này nói lời đầu tiên Shinsuke ngập ngừng nói Alo Được một lúc giọng phụ nữ vang lên Anh gọi muộn thế Shinsuke thở phào nhẹ nhõm Giọng nói như tiếng sáo đó đích thị là của cô ấy Tôi xin lỗi khách mãi không chịu về Bây giờ anh vẫn còn ở quán đó sao Vâng Cô đang ở đâu Cô gái không trả lời Một chỗ rất tốt Cô cười khúc khích Cô ấy trêu mình hay sao Shinsuke bực bội Tôi sẽ đến đón cô Hãy cho tôi địa chỉ Tôi sẽ gọi lại Anh cứ đợi ở đó nhé Nhưng mà Cuộc điện thoại ngừng ở đó Shinsuke nhìn chầm chầm ổng nghe Khẽ lắc đầu rồi đặt nó về vị trí cũ Anh không hiểu ý Của cô gái muốn gì Tóm lại Chỉ có mỗi việc đợi thôi Nên Shinsuke quyết định tắt hết đèn Chỉ chừa mỗi bóng chỗ quầy bar. Ngồi xuống cái ghế dành cho khách Và đợi điện thoại Anh lôi bao thuốc Salem Light Trong túi áo ra Châm một điếu Làm lại Bẫn cái gặt vàng vừa mất công rửa Nhưng đằng nào người rửa vẫn là anh Một quyển tuần san khách đặt trên bàn được để vào góc quầy bar. Shizuke vừa húc thú cu lập nhanh các trang ra xem, là quyển tạp chí không dành để cung cấp thông tin mà để anh kích thích ham muốn tình dục. Song mấy trang ảnh khỏa thân của phụ nữ là chương mục giới thiệu thông tin của các cửa hàng trong phố đèn đỏ. Đang đọc dở bài báo có tiêu đề Đời sống tình dục bí mật đến ngã ngựa của giới nghệ sĩ. Shinsuke ngẩn mặt lên nhìn đồng hồ Hơn 3 giờ sáng rồi Anh với ống nghe điện thoại rồi bấm số Âm thanh điện tử vang lên khi bấm số liên tục 10 lần Nhưng vẫn bên tay anh chỉ có âm thanh làm anh hụt hẫng, Là tiếng thông báo bên kia tắt nguồn điện thoại Hoặc đang ở vùng không có sóng Chẳng còn cách nào anh đặt ống nghe về chỗ cũ Anh bắt đầu nghĩ Chắc cô gái định trêu mình thôi Nghĩ kỹ thì cũng lạ khi tự dưng cô ấy gọi số điện thoại Hay thấy anh chàng bartender này có vẻ thích mình nên chơi đùa tí chăng Chẳng có gì đảm bảo là cô ấy không suy nghĩ như thế Nhưng nếu thế thì việc gì phải cho số điện thoại thật Bình thường người ta sẽ nghĩ nếu cho số điện thoại thật Biết đâu bị chàng bartender đeo bám Hay là cô ấy nhìn rõ Shinsuke không phải loại đó rồi Shinsuke đọc tiếp Đời sống tình dục bí mật đến ngã ngửa của giới nghị sĩ Nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu Mắt anh chỉ mấy móc rượt theo con chữ thôi Anh đóng tập sang lại đứng dậy Anh có cảm giác sẽ không có cuộc điện thoại nào phải đến nữa Nếu vậy mà cứ ngồi đây thì đúng là vô xuẩn Anh vào nhà vệ sinh đi tiểu Không hiểu có phải do ở trong bóng tối lâu Không mà vào nhà vệ sinh lại thấy ánh sáng lạnh lùng Thế nên Shinsuke ôm ảo giác Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ Đúng vậy, đây là hiện thực Mình chỉ có một mình trên con phố khuya khoắc Chẳng có ai đợi mình ở nhà Cũng không ai đến chỗ mình cả Và quá khứ của mình là một mớ bọc bong Anh rửa tay rồi rửa mặt luôn Ngay trên mặt có treo cái gương Anh soi mặt mình trong cái gương đó Một gương mặt ủ rũ Chẳng có gì dự báo là sẽ thành công Bất giác thì đến cái bồn rửa ở nhà Tiếp theo là ký ức ảo giác sọc đến Không biết từ lúc nào lại cảm thấy giống như lúc ở trước bồn rửa mặt trong căn hộ Gì vậy nhỉ? Cảm giác này là gì? Chẳng bao lâu, giống với lần trước Cảm giác đó mờ dần như quả bóng bị xì hơi Khi cảm giác đó qua đi Chỉ còn hiện thực nghiệt ngã ở lại Shinsuke nhìn gương nghiêng đầu Rồi rời khỏi nhà vệ sinh Anh quay lại quầy bar nhưng không ngồi xuống ghế mà bước vào trong cửa gạch vàng. Anh liếc nhìn cái điện thoại nhưng cũng không định nhấc ống nghe lên. đằng nào cũng không liên lạc được mà anh nghĩ. thôi, uống một ly rồi về. Anh quyết định như vậy. Shinzuke trộn brandy rượu hương trắng, rượu kurasaw, nước ép chanh rồi rót vào ly cốc tay. trước khi uống anh nâng ly rượu ngang tầm mắt đến chất lỏng màu hổ phách sáng lấp lánh. Khi đó, có một thứ lọt vào tầm mắt anh. Tim anh nhảy loạn xạ, trong ngực đập thình thịch. Anh từ từ xoay người. Cô gái đó đang ngồi ở ghế trong cùng. Đã hết chương 16. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, mong rằng quý vị sẽ hài lòng và không quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp những chương kế tiếp nhé.